Chào mừng các bạn đến với Thế giới Radio của Megafun.vn Mời các bạn lắng nghe tiếp phần 23 của tập truyện Oxford Thương Yêu, tác giả Dương Thụy. Giọng đọc Hiền Lương San Biên tập Green Star Anh không tưởng tượng được đâu Giáo sư Bono Ôi trời đất ơi xem cứ luận hoài vậy Giáo sư Botlock viết email cho em Kim nói nhanh muốn hụt hơi Ông ta mời em làm một trong những trợ lý chính của mình đấy. Fernando nghi ngờ. Thật sao? Nhưng vì lý do gì chứ? Vì em giỏi chứ còn sao nữa. Kim cười nắc nẻ. Nói chơi thôi vì một cô trợ lý của ông xin nghỉ đột ngột có chuyện gia đình. Ông viết. Tôi thấy em rất có nhiệt tình và kiên nhẫn. Trong cái nhóm hợp chủng quốc bị thi lại đó, chỉ có mình em dám can đảm làm bài thi một mình tuổi kia chắc chờ năm sau xin trả trộn vào các nhóm khác Em làm tôi rất ngạc nhiên Vì khối lượng công việc rất đủ sộ Mà em lại làm rất chuyên nghiệp trong một thời gian ngắn Tôi cần một trợ lý chịu khó Và có đầu óc cầu tiến như em Fernando nhìn Kim bằng cặp mắt rất sáng của mình Anh rất tự hào vì em Anh lại trêu chọc em nữa có phải không? Kim ngại ngùng trước lời khen này Tại sao? Fernando hỏi lại. Tại vì nếu không phải anh bắt em làm lại bài thi đó thì em đã bỏ cuộc rồi. Và rồi nếu bài thi có làm đầy đủ chi tiết, có chuyên nghiệp, có đổ sộ gì gì đó thì đều do anh bắt em phải làm như vậy. Fernando gật đầu giả bộ đồng ý. Đúng rồi, nhờ anh hết. Vậy anh phải đi gặp giáo sư Botlock để nói chính tôi là người làm bài đó, hãy trao chức trợ lý cho tôi. Hơ. Kim Đanh Đá. Anh làm hồi nào, anh chỉ bắt em phải làm thôi." Fernando lại nhìn Kim dịu dàng bằng đôi mắt thông minh của mình. "Vậy thì anh tự hào về em không được sao? Khi em mới từ Việt Nam qua, anh đã biết em giỏi và cao ý chí. Em chỉ thiếu phương pháp và kinh nghiệm làm việc ở môi trường quốc tế thôi. Em ghê gớm thật đấy." Kim mỉm cười, cô cúi xuống hôn nhanh lên môi Fernando rồi sóc anh dậy. "Thôi, mình về đi anh. Dù chưa hết giờ làm việc, Fernando vui lòng khóa cửa bỏ về theo lời đề nghị của Kim Giáo sư Bradley mà biết anh làm việc kiểu này chắc khóc quá Fernando cười lớn, thôi kệ vậy Hai người chạy xe ra và thầm mong không bị giáo sư bắt gặp Fernando lái nhanh đến mức Kim phải la toáng lên Anh khùng hả? Bradley đâu có đuổi theo mà anh chạy dữ vậy Fernando nháy mắt cười quay sang nhìn cô âu yếm Anh muốn về nhà sớm Trời đã vào thu, rừng cây bao quanh khu nhà Fernando đã đổi sang màu vàng heo úa. Nhiệt độ xuống thấp và gió thổi rất mạnh. Kim suýt trượt té trên những thảm lá vàng ẩm ướt và Fernando phải quảng lấy Kim để giữ cô lại. Quãng đường từ bãi gửi xe đi lên căn hộ của Fernando vốn không quá xa, nhưng hôm nay hai người nóng lòng muốn chạy nhanh đến chốn riêng tư của mình. Kim thức dậy trong vòng tay ấm áp của Fernando, Anh đã thức từ lâu và đang ôm cô chặt vào lòng. Fernando có vẻ đang suy tư, thấy Kim trở mình, anh mỉm cười và hôn lên tóc cô. Fernando có một vẻ buồn chồn khác với tính tự chủ thường ngày. Kim càng vui vẻ bao nhiêu, anh càng thở dài não ruột bấy nhiêu. "Lúc ngủ em dễ thương lắm." Fernando thì thầm thú nhận. Tóc em xoã ra đen nhánh, bao lấy khuôn mặt bầu bĩnh như một đứa trẻ, môi hơi hé mở em mỉm cười trong một giấc mơ đẹp nào đó, nhìn chỉ muốn được che chở cho em suốt đời thôi. Kim vị cười, âu yếm hôn lên cổ Fernando. Anh sao vậy? Biết tả như trong tiểu thuyết diễn tình hồi nào vậy? Được giáo sư Potlock công nhận, em vui lắm hả? Fernando đột ngột đổi đề tài. Chứ còn gì nữa? Kim phấn khích. Vậy là em sẽ ở lại Oxford với anh? Sẽ được làm trợ lý giống như anh. Em sẽ được lãnh lương nữa. Anh cũng không ngờ giáo sư Potlock lại chấm em đâu. Sáng nay anh định nói với em. Fernando ngập ngừng. Giáo sư Petley cũng đang cần một trợ lý. Và ông nhờ anh chuyển lời đề nghị này đến em. Kim hào hứng. Sao cơ? Vậy em là trợ lý cấp dưới. Báo cáo cho sếp trực tiếp là anh hả? Fernando quay mặt ra chỗ khác. Không, Bentley cần một trợ lý bình thường Vì dạo này có nhiều dự án quá Mà người trợ lý chính của thầy lại phải đi Người trợ lý chính bị sa thải hả? Kim cao hứng đùa Không Fernando chậm rãi nói Một tuần nữa anh ta sẽ sang New York Theo một dự án kinh tế hợp tác của trường đại học Oxford Đây là một vinh dự Một cơ hội tốt cho anh ta Kim vẫn vô tư Vậy hả? Đi bao lâu? Ba năm. Fernando thở hắt ra. Anh giỡn hả? Kim cười hồn nhiên. Anh đi sang Mỹ ba năm, còn em ở lại Oxford một mình hả? Fernando thở dài. Không, anh nói nghiêm túc đấy. Sáng nay, giáo sư Bradley đã chính thức báo tin này với anh. Nhưng anh đã biết trước rồi phải không? Kim bồn trồn. Ừ... Fernando thú nhận nhưng mà không chính thức. Từ khi nào? Kim căng thẳng hỏi. Từ lúc anh và giáo sư Bentley đi hội nghị bên Mỹ lần đầu. Kim ngơ ngác. Có nghĩa là từ hồi đầu mùa hè. Sao anh không nói với em? Anh làm như không có chuyện gì xảy ra ấy. Anh sẵn sàng bỏ em đi Mỹ vì sự nghiệp của anh phải không? Fernando đính chính. Anh anh không bỏ em. Anh chỉ đi Mỹ thôi. Thì có khác gì nhau đâu? Kim mở to mắt Nhưng nếu anh không đi đâu hết Thì em sau khi hoàn thành xong khóa cao học này Cũng sẽ bỏ anh về Việt Nam mà Fernando nổi cậu Không phải em luôn mong chờ cái ngày đó sao Lúc nào em cũng nói đến chuyện sẽ về Việt Nam Với cái bằng thạc sĩ của em mà Anh Kim không thốt nổi nên lời Cuối cùng cô chỉ đủ sức nói Sao em có thể yêu một người tỉnh táo đến như vậy nhở Kim nhảy ra khỏi giường, cô vừa vội khoác áo vừa lao ra khỏi phòng. Fernando nghe tiếng cô sập cửa bỏ đi. Anh không muốn đuổi theo vì chẳng biết phải nói gì. Anh nằm lại, đau lòng vì bị Kim cho là tỉnh táo. Như thể gián tiếp, nói anh không có trái tim. Fernando khổ sở thấy sự giận dữ của Kim thật vô lý. Ít ra, cô cũng nên cho anh có thời giờ để lý giải dự án bên Mỹ quan trọng như thế nào cho trường có ích cho sự nghiệp của anh ra sao và đó là một vinh dự lớn không phải ai cũng có cơ hội Fernando thở dài trách kim sao không nghĩ chính anh cũng rất buồn phải sao cô và tại sao cô có thể lầm lẫn chuyện anh bỏ cô và chuyện anh đi Mỹ là một anh vẫn có thể đi Mỹ hay cô vẫn có thể về Việt Nam nhưng hai người tiếp tục duy trì mối quan hệ của mình như thế không phải là khôn ngoan hơn việc giận dỗi đòi bỏ đi hay sao lúc Fernando ẻo ải ngồi dậy Anh chợt nhận ra Kim chưa bao giờ đi từ nhà anh về khu học xá một mình. Chỗ này không có xe buýt và Kim sẽ phải đi bộ băng qua rừng một đoạn khá xa. Trời vào thu đã sụp tối rất nhanh. Fernando vội vã chạy xuống xe đi tìm Kim. Cô đã đi được một quãng dài. Gió thổi rất mạnh và rét mướt làm tóc Kim tung bay tứ phía. Fernando thở vào gặp được Kim. Anh xuống xe đến bên cô và thấy Kim đang tái mét vì run sợ. Nhận ra không phải người lạ, Kim mừng rỡ, nhưng rồi cô rũ người lại từ chối vòng tay Fernando đưa ra. Fernando ôn tồn: "Em lên xe đi, anh chở em về khu ổ xá xã." "Không." Kim từ chối dù lòng rất muốn. "Cảm ơn." "Đừng có bướng." Fernando bắt đầu mất bình tĩnh. "Lên xe đi em." Kim gào lên: "Không, em không cần anh." Fernando cũng quát lớn. Em muốn đi bộ về một mình lúc trời tối như vậy hả? Em muốn bị thằng nào nhào ra hiếp đến chết hả? Còn hơn là bị anh hiếp. Kim thốt xong, biết hối thì đã muộn.